Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái hụt gió, làm hại nhân giao mặt đỏ không thôi, đụng vào bùn hoa cao bên cạnh. Vàng cầu ngươi, an phận một chút, ta còn muốn sống rời đi. Nếu như còn lại như vậy tính toán sai, lại làm bừa hại hai mắt mùa loà, sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn nhất định sẽ bị tên này hạ chết. An đồng học Có ta che chở cho ngươi thì sợ gì, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn hóa trang như vậy, hắn là người khổ nhất nè. quan tài cũng chưa kịp chuẩn bị tốt, lần trước thay hắn lấy một bộ hầm bằng gỗ sao liệu đã dùng rồi. Trần Kỳ An đảo cặp mắt trắng giả, kiên quyết ép sát thân thể cao lớn và góc tường. Chính là có ngươi mới khiến cho ta đề phòng chú ý đến. Ngươi căn bản là cầu thủ chuyên gây chuyện thị phi, không thể có một chút bình tĩnh. Cũng không có việc gì, tốt nhất tránh xa một chút, bảo trì khoảng cách an toàn ôi ngươi nói vậy làm cho ta thương thâm nha ta là người như thế sao ai không hiểu được ta là người theo hòa bình chủ nghĩa có gặp nhất chính là sự kiện đổ máu nhìn đến người khác ngươi một đau ta một đau liền chen chân vào đến lập tức tiến đến khuyên can người văn minh muốn dùng phương thức văn minh để giải quyết như thế nào lại gọa hư tiểu hài tử được làm trò ngươi không phải khuyên can trực tiếp bẻ gãy hai cổ tay người ta lấy bạo chế bạo xương cốt bị đứt đoạn phần thịt đương nhiên không thấy chảy máu luận về sự tàn bạo hắn Luận về sự tàn bạo hắn tuyệt nhiên không đứng sau người ta Khu mặt tươi cười hệt diêm vương Ít nhất ta ngăn chặn một trường trận chiến ác liệt Giảm thiểu rất nhiều người thiệt mạng không phải sao Chết tử tế không bằng còn sống Bọn họ nên cảm tạ của hắn một mảnh thiện tâm Này cũng đúng a hắn làm chi đối đáp sứ họa thêm vào Rõ ràng là cái ác còn đi cứng rắn dạo hoạt Hắn cư nhiên cục ngốc vụ vụ thả mồi vào Đường thần dương Ngươi muốn hai mươi vạn trước cầm lấy ta phải đi Hai mươi vạn Một vị tiểu thư mặc váy ngắn mê người, ngực thấp nhỏ nhắn đáng yêu, bất tình lệnh, hai lỗ tai đột nhiên nhanh dậy, tay cầm một ly nước chanh, đi ngang qua hai người trước mặt, ra vẻ dường như không có việc gì, liếc mắt một cái. Nàng là mới tới, không rõ ràng lắm, vì mỹ nữ này là khách quen, dựa vào tư cách cùng là nữ nhân. Đầu tiên sinh ra chán ghét, đem đường thần dương coi là đối thủ hàng đầu cướp mối, không nghĩ muốn cho đối phương được hài quá kết quả là nàng hướng đến một nam nhân tóc rối cua cúi đầu ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói vài câu đợi chút làm gì đi vội vã ta thực nhàn chán ngươi theo bộ giúp ta đường thần dương hơi lộ ra kiểu hơi lộ ra kiểu thái nháy mắt đẹp hướng trong ngực cùng hắn ị ôi thực là cô nương mị hoặc lòng người phong tình bạn chủng, giống như một đóa mẫu đơn trong nháy mắt nở rộ kiều diễm diêm vúa lại mang theo một tia bướng bỉnh có thể nhận thấy bản thân mình không có phúc khí tiêu thụ chỉ kinh sợ mà không chút vui cùng hoan hỷ, hắn giống bị độc dịu trí mạng đụng tới dường như vội vàng tránh né xa ra động tác cực kỳ nhanh chóng giống hệt như đùng phải chuột túi mẹ australia hoảng sợ bạn phân đồng học ngươi bị quỷ nhập phải không hắn mờ miệng không dám mở rộng Sợ nhiễm phải bệnh không thể trị thực sự là một hình ảnh cực kỳ buồn cười chán hắn nhát như chuột như chiếc lá bé nhỏ rung rẩy trong gió cho thành lui thành một đoàn cực lực che giấu chính mình nhưng vẫn rõ ràng làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy người nói đâu tiểu an an ta đánh nhau đối với mạnh nam quyền anh, đặc biệt cảm thấy hứng thú. ngươi muốn hay không? thử xem cái tư vị mong lê trạng thái cơ bắp bành trướng. ta sẽ đối với ngươi thật ôm nhu, thật ôm nhu. tuyệt sẽ không làm tiểu thí thí rắn chắc có thịt của người bị thương. trời sinh không có chí tiến thủ, hắn thực sự bị say mê mỹ mạo của chính mình. không cần nha, không cần tìm ta, ta không có cái loại hàm mê này. người buông tha ta đi, chúng ta xã đoàn. có mấy cái học trưởng không sai, bọn họ đối với ngươi ái mộ đã lâu. ta giới thiệu cho ngươi. nha, ngươi làm chi đánh ta? rất đau nha người tốt làm khó, xem hắn biến thành tỷ mùi, thật có nhiều tiện nghi. tỷ tỷ mùi mùi không bao giờ đưa hắn bài trừ ra bên ngoài. bọn họ cuộc nhau thảo luận son môi, nhan sắc, nội y nhỏ, kiểu tóc xoăn cùng bằng hữu, hàng tháng đến một lần thật sự quá tốt, không chỗ nào là không nói chuyện. trên cơ bản hắn vẫn là nhiễm sắc thể giống đực, xúc động cùng thưởng thức đối với nữ nhân. cái con nhóc bên trái kia rất hiểm lạ, là đi lao ra. bên phải em gái rất hoang dã, tám phần là nữ lão đại. cô em phương hướng 10 giờ. Không cần phải nói là xe taxi Ai đều có thể thường Đối với con mèo lớn kia là trầm trọng nhân công chế phẩm Duyệt, không người nào trội nha Hắn tùy tuyện Ngắm ngắm có thể nhìn ra Ai là chế phẩm thấp kém Khí chất dây dấu không được Món tốt cùng chế phẩm vừa xem là biết ngay Ách, này, hiểu làm hiểu lầm Ta hiểu lầm ngươi Mỗi lần nhìn ngươi đều là trong cho thân nữ nhân Ta đều đã quen ngươi là nam Bà họ lần đầu tiên làm chuyện xấu Là khi hắn giấu giấu đi xuống Nhìn lén nữ sinh viên tắm trần như nhọng Hoa, không được, vừa nghĩ đã muốn chạy máu mũi. Ân hừ, theo giúp ta chàng cầu gian số 1. liền tha thứ vừa nói vừa rồi của người, đi vào chàng cậu gian có thể nào không ngoạn một chút. Hoạt động gân cốt. Nha, nguyên lai like là loại bồi pháp này, dọa hắn sóc một cú. Ta chờ một chút còn có khóa. di không đúng, là chúng ta có khóa. Ngươi thế nào, đừng có mà trốn học nữa, râu giáo sư thật mất hứng. Ngươi khi lão điểm danh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net